Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ Chương 1493-1494 Thông Đạo Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz Sắc mặt lâm hiên rất nhanh chấn đình lại Nếu nơi này không có bảo vật sao bên ngoài có đại trận phòng thủ lợi Hãy như vậy Có lẽ trong này còn cấm chế huyến thuật gì đó Thời gian không còn nhiều vọng đỉnh lâu cùng cổ ma có thể xông vào Bất cứ lúc nào ánh mắt cùng thần thức Lâm Hiên đảo nhanh khắp đại. Điện. Điện tiểu kiếm vẫn tại bên người. Bất quá tiểu tử này cũng đang tìm. Kiếm không ngừng. Đột nhiên Lâm Hiên nhướng mày đem sự chú ý đặt ở một nơi trống sống. Quan sát kỹ mới thấy nơi đó có vẽ những bức hình đầu người và vật mờ. Ảo. Lâm Hiên phất tay một cái. Một đạo kiếm quang từ trong tay áo bay. Vút ra. Hung hăng bổ xuống. Bành. Bành nên đại điện làm bằng ngân cương thạch vô cùng cứng rắn nhưng sao chịu. Được một kích của ly hợp tu sĩ, hào quang cùng đá vụn bắn rào rào ra. Như mưa. Một địa đảo tối om hiện ra trong tầm mắt. Lâm Hiên không khỏi mừng rỡ. Trên mặt điện tiểu kiếm cũng lộ ra nụ cười. Hai người liếc nhau, không hẹn mà cùng nhảy xuống địa đảo. Không biết nó dẫn tới nơi nào, Lâm Hiên không dám lơi là mất cảnh. Giác lặng lặng đem cờ thiên linh thuẫn mở ra trong địa đạo tối đen đến độ không thấy rõ ngón tay mình thần thức cũng bị áp chế thật lớn lâm hiên nhanh chóng đi đầu không bị công kích nhưng địa đạo này rất dài qua một tuần trà vẫn chưa thấy đáy lâm hiên không khỏi có chút hoang mang theo như lời cổ ma nơi này từng có ma tộc đại thống lĩnh cùng hay chân tiên quyết đấu đáng ra phải là bình địa Vậy phế tích này do ai dựng nên? Chẳng lẽ cổ ma còn che giấu tin tức trọng yếu nào đó? Vừa nghĩ đến đây thì Lâm Hiên nheo mắt một vùng sáng lói lên phía dưới. Vù một tiếng chân không chạm đất. Lâm Hiên đưa mắt nhìn chung quanh. Bắt đầu đánh giá nơi vừa hạ thân. Vẫn là trong một đại sảnh rộng lớn. Có điều diện tích còn lớn hơn đại. Điện trên mặt đất mấy lần cỡ chừng mấy ngàn trưởng. Mà ở chỗ này thần thức không hề bị áp chế khiến hắn có chút vui vẻ. Đại điện cao hơn hai mươi trường, bốn vách cùng trên trần được khảm. Rất nhiều bảo thạch kỳ lạ tỏa ra ánh sáng dịu dịu. Mặc dù tối một chút nhưng với nhãn lực của hắn đã quan sát rõ hết thảy Cảnh vật bốn phía. Điều khiến người giật mình kinh sợ là trên mặt đất. Có rất nhiều hài cốt. Bất quá không còn túi chứ vật hay ngọc giản nào. Yếu ra, ngươi có thấy chỗ này tương tự như lăng mộ dưới lòng đất. Khuê dược giản châu trăng. Thanh âm nguyệt nhi từ thiên cơ phủ. truyền vào tai. Không sai. Lâm Hiên gật đầu, nhìn những hài cốt cùng kiến trúc phế tích cùng. Loại chắc chắn có mối liên hệ nào đó. Nhưng châu và bồng lai sơn vốn cách không biết bao nhiêu vạn dặm, Nghĩ ngợi thì chưa chưa có manh mối gì thêm. Lâm Hiên quan sát thì thấy thạch bích trung quanh đại điện có bốn. Thông đảo sâu không thấy đáy, rộng khoảng một trượng. Chần chờ một chút, hắn chọn một thông đảo bên trái rồi lắc mình bay. Vào, cạch một tiếng, điện tiểu kiếm rõ ràng theo sát Lâm Hiên trong điện. Đạo chẳng biết sao đến giờ mới xuống tới. Họ điện cảnh giác gì thường đánh giá chung quanh. Ánh mắt ngưng ở lối đi bên tay phải, nơi đó dường như có vật gì đó. Đang gọi hắn Điện Tiểu Kiếm hóa thành một đạo kinh hồng bay vào. Nửa tuần trà, vọng đình lâu cùng cổ ma đồng thời tới nơi này. Song khác với Lâm Hiên và Điện Tiểu Kiếm, vẻ mặt hai người có chút. Chật vật, như vừa trải qua đại chiến nào đó. Hừ, không ngờ trong địa đảo vẫn còn Tiểu Tu Du không gian cấm chế. Cũng may chỉ là tàn trận nên uy lực còn chưa được một phần trăm bổn. Tôn lại an hiểu pháp thuật không gian, nếu không đã bị bỏ mạng trong. Đó, cổ ma ánh mắt nhấp nháy, thanh âm có chút sợ hãi. Vừa rồi quả thật nguy hiểm vô cùng, cũng may nhờ có đảo hữu suốt đại, lực. Bất quá nói lại, hai tiểu tử kia đi trước sao không bị nhốt trong. Trận pháp, thanh âm vọng đình lâu có chút run rẩy vừa rồi quả thật. Là cỡ tử nhất sinh. Hừ, không có gì kỳ quái, tiểu tu du không gian cấm chế đã bị người. Bài trừ nhưng vẫn còn một số tàn trận. Hai tiểu tử kia vận khí không. tệ may mắn không gặp mà thôi. Cổ ma nói tới đây không khỏi được thở. Dài, vừa nói ánh mắt lão ma vừa quét qua trên mặt lộ vẻ mừng rỡ như điên. Không sai, di bảo tiên nhân đúng là tại nơi này. Ô, cấm chế ở hay. Thông đạo đã khởi động. Xem ra bọn họ đã tiến vào trong đó Linh long Thông đạo này chỉ có thể để một người đi qua Mỗi người chúng ta mau Chọn một lối nhanh chóng đuổi theo Tuyệt không để bảo vật rơi vào tay Bọn chúng Cổ ma nói tới đây Ngữ khí trở nên lo lắng Ánh mắt vòng đình lâu trước Động không dứt Nhìn trước mắt cảnh vật thì trong lòng nổi lên nghi Ngờ như lâm hiên Đương nhiên hắn không mở miệng hỏi cổ ma sẽ không giải thích. Lão ma này vì sao tin tưởng hắn. Dù mới vừa rồi ở trong cấm chế đắc. Xuất thủ cứu giúp nhưng vọng Đình Lâu không tin là cổ ma tuân thủ ước. Định chắc chắn là có âm mưu gì. Ý niệm hiện lên nhưng ngoài mặt vọng Đình Lâu vẫn bất động thanh sắc. Tóm lại cẩn thận là được. Bất quá vọng Đình Lâu đang bán tín bán nghi. Về bảo vật. Nếu như thật là vô dụng. Dựt long vì niềm vui của tiêm tiêm tiên tử. Thì không nói. Nhưng cổ ma hao tổn tâm cơ là vì sao. Tóm lại không thấy bảo vật. vọng đình lâu không lý nào lại tử. Hắn. Hướng qua cổ ma gật đầu. Cả hai chia nhau tiến vào thông đạo. Lâm Hiên đương nhiên không biết. vọng đình lâu cùng cổ ma thiếu chút. Nữa ngã xuống trong thượng cổ cấm chế. Lúc này hắn đã tiến vào sâu. Trong thông đạo. Hai bên vách núi lồi lõm khác thường bên trong còn tràn ngập một màn. Sương mù màu tím. Có đục. Nếu là tu tiên giả bình thường sẽ phải phát ra vòng bảo hộ ngăn trở. Hành động có chút bất tiện. Lâm Hiên xem như không thấy nhưng cũng không dám đi quá nhanh. Chỗ này. Khiến người ta có cảm giác dường như đang đặt chân u minh rượu vực. Tại vô định hà hắn cũng không có cảm giác như thế. Đương nhiên không thể quá chậm, trời mới biết vọng đình lâu cùng cổ ma. Có đuổi theo hay không? Hiện trên tay hắn cầm hai đạo phù triện nhằm ứng phó gì biến. Đột nhiên phía trước truyền đến từng trận rụt khóc thay lương, Lâm Hiên dừng bước, ánh mắt nhìn qua nhưng phía trước đen tuyền không thấy rõ. Thị lực nhiều nhất nhìn rõ hai mươi hơn trượng, không biết từ khi nào, thần thức một lần nữa bị áp chế, Lâm Hiên thở dài, cảm giác này thật có chút khó chịu nếu là tình cảnh này vọng đình lâu cùng cổ ma nhất định không dám đi nhanh nghĩ vậy lâm hiên thở phào tiếp tục đi tới không biết sẽ gặp cái gì tiên nhân di bảo tử lộ như yên nữa không biết tỷ tỷ đang ở nơi nào lâm hiên lắc đầu tập trung tâm cảnh ông đột nhiên một trận sơn phong thổi qua không đúng nơi này là trong lòng núi sao lại có gió Thân Hình Lâm Hiên vừa động thì ma vụ bốn phía cuồn cuộn bốc lên. Xương vụ màu tím ẩm kịch đột đột nhiên biến thành màu xám trắng, cảnh tượng âm lãnh khiến người khác gai ớn. Tiếng rủ khóc thê lương tiếp tục truyền đến, không cũng không phải rủ khóc bình thường mà thương tâm ai oán vô. Cùng phảng phất chim đỗ quyên nhỏ máu, tâm tình Lâm Hiên hung hăng dựng lên rồi như bị ép lại. Mặc dù kinh lịch phong phú nhưng lúc này hắn không khỏi lộ vẻ kinh. Hãi! Chỉ thấy khắp vách núi bất luận trên đỉnh đầu hay hai bên sườn đều. Hiện ra vô số nhân diện, nam nữ lão ấu đều có cả hơn nữa trên mặt tất. Cả tràn ngập sự thống khổ cùng oán khóc thấu trời. Đây là gì? Chẳng lẽ hắn đã tới u minh địa phủ? Trên mặt lâm hiên lộ vẻ mờ mịt tiếng khóc thoạt nghe thì vô hại nhưng... Đang kích động tâm ma của hắn. Lâm Hiên tiến dai rất nhanh. Chỗ tốt không phải nói nhưng cũng sinh Ra sơ hở. Đạo tâm bất ổn. Chính là sự tôi luyện của tâm cảnh không theo được tăng trưởng pháp. Của pháp lực. Lúc xưa như Yên Tiên Tử từng gặp vấn đề này. Tu vị dừng ở bình cảnh ly. Hợp sơ kỳ. Pháp lực có tăng lên bao nhiêu thì cũng không thể tiến dai. Trung kỳ. Khổ não không thôi nên nàng lựa chọn nhập thế Đường đường ly hợp kỳ. Cao thủ, vân châu đệ nhất nữ tu mà tự phong ấm pháp lực, ngụy trang. Thành thiếu nữ tán tu linh động kỳ đến nhân gian cầu khổ sở đột phá. Cảnh giới. Tình huống lâm hiên còn nghiêm trọng hơn như yên tiên tử nhiều chỉ. Bất còn bộc phát thôi. Hắn dù đã vô cùng cẩn thận nhưng vẫn xa vào bấy dập cấm chế không công kích nhưng có thể khiến người điên cuồng mà chết. Thiêu động tâm ma. Đây là loại huyền thuật đáng sợ nhất, thần bí khó khăn nhất, mạnh yếu, rất khó nói nhưng có thể phát hiệu quả không tưởng. Tỷ như cẩu vĩ thiên hồ là tam đại yêu vương linh giới. Tương truyền trong trường đại chiến thời thượng cổ, khi tụ là vương, cường thế tán tiên cùng yêu vương yếu thế hơn thì cẩu vĩ thiên hồ thi tiễn thần thông thiên ma tâm nguyệt hóa cường huyễn một kiến tu la vương ăn đau khổ không nhỏ trừ chân tiên nàng là người duy nhất ngăn trở tu la vương khi lừa được đối phương vào trong huyễn cảnh mấy dập đây là chỗ huyền diệu của huyễn thuật nhìn như vô dụng nhưng đặc biệt diệt sát cường địch không chút sức lực bồng lai sơn là một trong tam thánh địa trăm ngàn năm qua đã có không ít tu sĩ tiến vào nơi này bị kích động tâm ma mà chết. Hồn phách bọn họ vô phương thăng thiên, về sau dung nhập vào việt xương. Vụ trong thông đạo cấm chế huyễn thuật càng thêm mạnh mẽ. Lúc này trên mặt lâm hiên hiện đầy vẻ thống khổ. Đột nhiên người thấy một mùi hương dịu dịu rồi trước mắt nhoáng lên một hư ảnh. Thiếu gia ngươi làm sao vậy? Bạch quang chợt lóe, một nữ tử xinh đẹp xuất hiện. Lâm hiên gặp nguy. Hiểm Nguyệt Nhi sao có thể trơ mắt ở trong Thiên Cơ phủ? Tiểu nha đầu vốn là Tu La Vương truyền thí, mơ hồ như đã kinh qua. Huyễn thuật này, cấm chế trước mắt khiến Lâm Hiên vô cùng thống khổ. Nhưng độ huyền diệu so với cửa Vĩ Thiên Hồ còn kém xa. Cùng lúc đó trong các thông đạo ba người còn lại đều gặp chuyện. Oanh, âm thanh bạo liệt truyền vào tai, linh quang bắn ra bốn phía. Nơi vọng đỉnh lâu đang đứng vô cùng rộng lớn, một gã cự nhân thân cao. Mười trưởng bị nhất kiếm chém bay đầu. Cự nhân này toàn thân màu vàng xám, nhìn kỹ thì từ bùn đất cùng thổ. Nguyên khí tụ thành. Thổ chi linh. Không ngờ thực lực lại đạt tới cảnh giới ly hợp. Gia hỏa này bị chém hạ thủ cấp nhưng trong nháy mắt lại mọc lên cái. Đầu mới dường như là bất tử chi thân. Vọng Đình Lâu nhướng mày, thêm nhất kiếm nữa bổ ra. Kiếm quang không, vô thanh vô tức, cũng không kinh thiên động địa mà rất bình thường, có, điều cái lỗ to cả trượng xuất hiện nơi ngực quái vật. Hiện Vọng Đình Lâu đã xuất thực lực chân chính. Không tồi, không tồi. Trong đan điền của hắn, rực long cũng vỗ tay. Đình Lâu quả thật bổn chân nhân phải xem trọng ngươi, nhất chiêu Miu sát ly hợp sơ kỳ quái vật, thần thông pháp lực này cho dù ở linh. Giới chúng ta trong hàng tu sĩ cùng cấp cũng vô cùng hiếm thấy. Không, thẹn được bản chân nhân chỉ điểm. Được rồi, ngươi bớt dài dòng đi, nói nhiều có thể giải quyết khốn cuộc. Trước mắt sao? Những quái vật kia giết rồi sống lại, làm sao qua khỏi nơi này? Vọng đình lâu những mày mở miệng. Ha ha, gấp cái gì, đỉnh lâu a, ngươi thông minh một đời mà hồ đồ nhất. Thời chẳng lẽ ngươi không phát hiện thiên địa nguyên khí trong thông? Đạo có điểm khác lạ. Ngươi nói màn hoàng vồ kia. Không sai, những quái vật khôi lỗi này đều là hoàng vồ ngưng thành. Thân mình khôi lỗi chính là thổ nguyên khí, đương nhiên nhanh chóng sống lại. Dực Long chân nhân lười biếng nói. Vậy không còn cách nào diệt sát chúng sao? Vọng Đình Lâu nhíu mày, trầm giọng, tự nhiên là có, kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần nhiễu loạn thiên địa, nguyên khí ở đây là được. Nhiễu loạn. Vọng Đình Lâu ngẩn ngơ trên mặt đang lộ vẻ suy nghĩ thì Thổ Chi Linh đã nhào tới trước mặt, phá, Vọng Đình Lâu lại bổ ra một kiếm, linh quang chói mắt, uy lực dường như phá nát không gian. Quang hoa hiện lên, lần này ra hỏa này bị bổ Làm hai nửa, liền thương thế nghiêm trọng hơn trước rất nhiều Nó ầm ầm ngã xuống đất Tuy nhiên lại có vô số hoàng vụ cuồn cuộn tụ Về vết thương Trong mắt đỉnh lâu hơi co lại Cũng không nhếu loạn thiên địa nguyên Khí trung quanh như lời rực long chân nhân chỉ điểm Nơi này sâu trong lòng linh địa Thổ nguyên khí cực kỳ phong phú Làm Vậy nhất định tiêu hoa rất nhiều công phu Vọng đỉnh lâu giơ tay lên, vô số quang điểm ngũ sắc hiện quanh thân, thể đi. Những quang điểm này chợt lóe cùng Hoàng Vũ đồng thời sáp nhập vào. Vết thương khôi lỗi. Biện pháp của hắn đơn giản hơn nhiều, nếu là nhiễu loạn chi bằng đem các loại nguyên khí lẫn tạp chất dung nhập vào. Quả nhiên thổ chi linh không đứng dậy nổi. Thân hình Vọng đỉnh lâu chợt lóe tiếp tục tiến sâu vào trong thông đạo.